bài nào cũng được mình sẽ đứng đây mình hát lúc nào quý vị về mình mới được vô em hiểu không <cười> anh ơi cho em xin anh phải làm kỹ c h ư đẹp trước hiểu không tại tình nó là c h ư đẹp khi còn nhan nhở mà đời mất vui khi nó t r ộ n câu thề giờ anh hát cho môi em mùi trước nghĩa là mới đầu anh cho em ngọt ngào sau đó là những cái cây đó nó đến với em ha <cười> <cười> Nói vậy để... Mấy nhỏ mà mà con thích có nhỏ nó anh nó nữa hội cơ <cười> em ơi、yeah. bây giờ n ó i cho em nghe này có bà con này mấy ngàn cặp mắt chứng kiến nè、yeah. anh sẽ làm một cử chỉ đẹp cho em <cười> <cười> anh sẽ vì em làm thơ tình、à. いい。 アンケートの花はこういうことです 「デブの緑 Và lâu đài mang tình ta mà t いで i どう em ơi bây giờ mình hồi nãy giờ anh vang xin tình yêu của em cũng nhiều rồi anh hát anh xây lâu đài trên cát cho em cũng có rồi dạ em chào anh anh quang ông này cùng quang mà quang á đầm c ù n g h u y lúc đó à, anh thấy hai em tình quá nên luôn tiền đây thì chắc để anh thay mặt cho cha làm lễ cho hai em luôn <cười> à, à, Anh tôi anh, anh tặng đây, cho anh đài gì anh tặng cho em luôn c o n v bời em dựa được én nữa <cười> bây giờ anh tặng cho em hai đứa thôi cảm ơn anh quang nhiều à...